Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác chương 56, Tống Cao Ưng vệ kia không chút suy nghĩ mà nói, xem trình độ sơ cứng thi thể thì tuyệt đối không qua một nén hương. Trương lãng trầm giọng nói, mọi người tản ra cẩn thận điều tra phát hiện bất kỳ gió thổi cây lây nào cũng phải lập tức cho ta biết. Mọi người tuân lệnh tản ra bốn phía cẩn thận điều tra. Triệu vũ công cái miệng nhỏ nhắn có phần không vui lắc cánh tay Trương lãng thở phì phì mà nói. Lãng ca ca tiểu vũ hỏi huynh còn chưa trả lời, trương lãng cười nói, tiểu vũ bây giờ chưa xác định rõ được, chúa công mau nhìn kỳ, lúc này một ưng vệ hét lớn, chỉ về phía một tảng đá cách đó không xa là thi thể một tên lính, ánh mắt của trương lãng kéo dài lại phát hiện ra bụi cỏ ở dốc núi này đứt bảy 78 cổ thi thể một mực biến mất ở trong rừng thông chẳng lẽ từ hoảng bị bọn họ phát hiện sao. Một đường khổ chiến sau đó trốn vào trong rừng tùng, trương lãng thầm nghĩ lúc này ưng vệ đã nhanh chóng đi về phía thi thể dấu chân tuy lộn xộn nhưng có một vết máu kéo dài rõ ràng là do theo dõi trương lãng ý bảo mọi người mau chóng đi về phía rừng tùng đối diện đi vào trong rừng tùng trương lãng chỉ đem lữ thị huynh để dương dung triệu vũ hàng sơn cùng với sáu người ưng vệ tiến vào bên trong mà đại đa số lâu la thì ở bên ngoài lúc trương lãng vào trong cánh rừng hắn cảm nhận bầu trời một phen bốn phía là cổ thụ che đậy trương lãng thầm khen từ hoảng thông minh lợi dụng tình cảnh mà đánh du kích đối phương Bởi vì cánh rừng có lá cây che trắng, thị lực bị ảnh hưởng cho nên tỷ lệ phát hiện giảm xuống rất nhiều, còn đối phương nhiều người ưu thế cũng giảm đi không ít, dễ dàng làm các loại ám sát. Trương lãng cúi lưng xuống cố gắng không phát ra tiếng động, ở phía rừng không xa bỗng nhiên truyền tới thanh âm thảm thiết sau đó có người ngửa mặt lên trời cười dài nói, từ hoảng lần này xem ngươi trốn ở đâu. Trương lãng siết chặt hắn dẫn mấy người ở trong rừng cây quẹo trái quẹo phải hướng về phía thanh âm phát ra mà nhào tới, dựa vào sau một cây đại thụ. Trương Lãng thăm dò tình hình, Thình Lình phát hiện ra phía trước có gần trăm binh sĩ, ai cũng sắc mặt dữ tợn, binh khí trong tay đằng đằng sát khí. Hơn nữa còn tạo thành hình tròn vây quanh một đại hán. Người này chính là Từ Hoảng mà điều có lợi duy nhất với Từ Hoảng là địa hình đã bị hủy đi nhiều do đối phương đông người. Tuy trong rừng ánh sáng không tốt lắm nhưng Trương Lãng vẫn có thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của Từ Hoảng. Khuôn mặt vốn hơi ngâm đen đã trở nên lãnh khốc vài ngày chạy trối chết thoáng cái đã khiến hắn gầy đi rất nhiều khuôn mặt ánh mắt vốn kiên cường đã trở nên ảm đạm nhưng sát khí ngày lại càng đậm. Giáp trụ trên người của hắn cũng rách tứ tung vết máu tùy thời thấy được cơ hồ đã giống như trang phục của an mày. Trên đầu của hắn tóc tai rối bời tuy nhiên ai cũng phải bị khí khái của hắn mà thắng phục. Tên vừa rồi nói chuyện lại một lần nữa kêu lên, từ hoãn ngươi vẫn nên đầu hàng đi, chú công ta tiếc ngươi là nhân tài, không đành lòng hạ xuống sát lệnh Nếu không ngươi đã sớm chết 18 lần rồi, từ hoảng vẫn lạnh lùng đứng ở trong rừng cuối đầu tay nắm chặt lấy chui đao, gió nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc của hắn, lại có thanh âm khàng khàng lúc này hắn mang theo chút lửa giận nói, từ hoảng ngươi đừng nên không biết tốt xấu tống cao ta tuy không phải là đối thủ của ngươi nhưng hơn trăm huynh để phía dưới vây quanh thì cho dù ngươi có bao nhiêu lợi hại cũng không thể chặn được chiến thuật biển người hơn nữa lý phó tướng cũng nhận được tin tức tin rằng không đầy nửa canh giờ nữa sẽ tới đến lúc đó không phải ngươi cũng bó tay chịu trói sao, từ hoảng cuối cùng đã lên tiếng thanh âm lạnh như băng, phóng ngựa tới đi một đám phản tặc tống cao kia tức giận thành xấu hổ quát khẽ, các huynh đệ, lên, vài binh sĩ thiểm tay không sợ chết vung đao lên mà đánh tới, từ hoảng hừ lạnh một tiếng, vài tên binh sĩ này giống như bị búa tạ đập trúng ngực thân hình hơi dừng lại sau đó còn chưa kịp phản ứng thì từ hoảng đã vung tay lên lôi đao bay lên trên trời, từ trên không trung bổ xuống, khí thế kinh người. Một tên lính căn bản không có động tác phản ứng, đao phong qua lại, đầu lâu đã bay lên trên không trung, phun ra từng huyết vụ, mà đồng thời từ hoảng nặng nề kêu lên một tiếng, trên mặt có biểu lộ thống khổ, thân hình thoáng một cái đã chậm hơn, ba tên lính sợ hãi nhưng động tác tuyệt đối không trì hoãn ba người lần lượt ra chiêu, một người tấn công hạ bàn một người trực chỉ trái tim, thuận thế chém xuống quả nhiên không hổ là tinh binh thiểm Tây, mà lúc này Tống Cao cười gian mà nói. Các huynh đệ tiến lên tên tiểu tử này bị trọng thương chỉ sợ bây giờ chỉ là cắn răng khổ chống, xem hắn có thể chống ở nơi nào. chúa công có lệnh ai bắt được từ hoảng đều có thưởng mọi người lên đi. Từ hoảng cắn chặt răng gân xanh trên cổ phóng đại cố gắng ngậm chặt vết thương cố gắng kiềm chế đau đớn lôi đao phóng nhanh mà đi. Đúng lúc này hàng sơn vội vã từ phía sau đi lên, sắc mặt bất an nói. chúa công vừa mới nhận được tin tức, ở sơn đạo phía tây có rất nhiều quan binh đang khép tới. Hiển nhiên là có ý định đối phó với từ hoãn đoán chừng không đầy nửa canh giờ sẽ tới đây, nói xong hắn bận tâm nhìn Trương Lãng, Trương Lãng tỉnh táo suy nghĩ nói, đối phương có bao nhiêu nhân mã, Hàng Sơn trầm tư một chút rồi nói, xem tình hình thì bọn họ có không dưới một nghìn, đằng sau còn nữa hay không cũng không rõ ràng nữa rồi, Trương Lãng điều chỉnh khuôn mặt nghiêm lại nói, Hàng Sơn ngươi lập tức ra lệnh cho chúng huynh để chuẩn bị thu dọn rời khỏi đây. Ta không tiện đồng hành cùng các ngươi bằng không mục tiêu quá rõ ràng ở trên đường dễ xảy ra vấn đề. Hàng Sơn ông quyền nghiêm túc nói, chúng ta trước hết đi cứu Từ Hoảng. Mọi người không tự chủ được gật nhẹ đầu hiển nhiên cũng rất bội phục võ nghệ của Từ Hoảng. Trương Lãng thấy động tác của Từ Hoảng hơi chậm chạp tình thế có vẻ không ổn biết không thể đợi nữa rồi liền quát to một tiếng. Trúc nhanh đao thép ra giãn đầu xông lên mà trái phải dương dung triệu vũ cũng chăm chú đuổi theo. Đối phương cũng không có đại tướng áp trận hơn nữa cũng chỉ có không đến 100 tên lính tin rằng với thân thủ của 10 người phe mình đủ sức lấy một chống 10 không thành vấn đề cho nên Trương Lãng mới có lòng tin như vậy không cần hàng sơn và lâu la dưới tay của hắn hỗ trợ. chương 57, Trương Lãng vsi từ hoãn. Phó tướng Tống Cao vẫn còn mộng đẹp bắt từ hoãn cho rằng đường thăng quan phát tài của mình ở phía trước, nửa đường bỗng nhiên xông ra một lộ nhân mà hắn ngây người ra chỉ thấy không ít binh sĩ ngã xuống kêu thảm thiết. Lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại, giận dữ mà nói, sơn giả thôn phu nơi nào, đồng thời trong lòng hắn dân lên dự cảm bất hảo. Mười người trương lãng không trả lời chỉ buồn bực hung hăng giết địch, giống như muốn đem những oán khí trút hết ra vậy. Đầu tiên trương lãng vọt lên đao thép bổ về phía một gã đang vây quanh từ hoảng sau đó ném đối phương ra ngoài ba thứ. Bộ pháp của từ hoảng sớm đã tập tỉnh khí cơ đình trệ máu ở trên người chảy xuống không ngừng cho rằng mình không tránh khỏi kiếp nạn gì. Vừa định cứng rắn đỡ một đau sau đó cá chết lưới rách bỗng nhiên có người tới cứu thì mừng rỡ trong lòng vội vàng nhìn xem là ai thì bỗng nhiên mừng rỡ nói là ngươi. Trương lãng nhẹ nhõm tránh thoát công kích của một binh sĩ, quay lại cười nói, chính là tại hạ từ công minh có thể yên tâm chuyện tiếp theo giao cho tại hạ là được. Từ hoảng xem xét bốn phía thấy ở trong trường của mình có hai nữ tám nam thân thủ mỗi người đều rất cao minh biết lợi dụng hoàn cảnh rừng cây đặc thù đánh cho đối phương không có sức chống trả thì không khỏi thở một hơi dài đúng lúc này từ hoảng mới thấy toàn thân đau đớn khó nhịn được dưới chân nhũng ra không cản được mà ngồi xuống đầm đìa mồ hôi thở dốc tống cao thấy đám binh sĩ dưới tay của mình ngã xuống mà đối phương chỉ có 11 người ai cũng lợi hại thì run rẩy chân đã bôi mỡ chuẩn bị chuồng đi triệu vũ nhìn thấy tống cao chuẩn bị chuồng đi thì trên khuôn mặt nở ra nụ cười quỷ dị thoáng cái đã xuất hiện trước mặt hắn yêu kiều kêu lên một tiếng chạy đi đâu Mai Hoa Thương như mảnh xà xuất động đâm thẳng tới, tống cao hồn phi phách tán bị Mai Hoa Thương của Triệu Vũ xuyên qua lồng ngực chết quan chết ủng. Các binh sĩ còn lại nhìn thấy chủ tướng đã chết đối phương lại lợi hại thì thoáng cái cũng tản đi bốn phía. Trương Lãng cũng không dám truy theo hắn gọi Dương Dung băng bó lại cho từ hoảng sau đó để hai gã ưng vệ đỡ hắn dậy nguyên một đám người nhanh chóng lui đi. Lữ Thị Huynh đệ đúng là kẻ dở hơi, bọn họ cũng có thói quen giả ngoại sinh tồn không thèm để ý đến truy binh xa xa ở trong rừng thích ý du lịch ngắm cảnh. Từ miệng từ hoảng trương lãng biết được hóa ra hắn điều 1.300 lính đến hàm cốc nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được 4 ngày, mà hắn đủ thời gian để bảo hộ cho đổng Thừa và Dương Phụng an toàn rút khỏi, còn mình thì mang một đội ngũ ngăn cản ở phía sau, nói tới đây từ hoảng thở dài một mảng bi trán. Nghĩ lại hắn một lòng nhưng không có khả năng thay đổi cục diện vô lực ngồi xuống tảng đá hai ngày nay với y thuật cao siêu của dương dung thương thế của hắn hồi phục rất nhanh Trương lãng nhanh chóng ngồi xuống ở bên cạnh vỗ bã vai rộng lớn của từ hoảng mà nói công minh bây giờ huynh còn tính toán gì không Từ hoảng không hề nghĩ ngợi kiên quyết hữu lực nói quốc nạn lâm đầu hoảng nhất định phải cứu quốc Trương lãng gật đầu khen ngợi nói công minh có tâm như thế trời xanh có thể thấy được Nếu là nam nhân cần phải lập công danh sự nghiệp không bằng theo ta trở về gian đông không phụ sở học cả đời. Từ hoảng lắc đầu nhìn trương lãng mà xin lỗi nói. ân cứu mạng của trương tướng quân hoảng kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng không oán trách. Nhưng hôm nay hán thất nguy cơ hoảng muốn khi thương thế lành liền tới Lạc Dương. Mong tướng quân rộng lòng tha thứ. Trương lãng lộ ra vẻ thất vọng liền nói. Công minh tại sao lại cố chấp như thế? Thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp hiện tại hán thất đã giống như chu thất các chư hầu nổi lên giống như chiến quốc tranh hùng, thiên hạ đã loạn công minh à huynh nên tới trợ giúp mổ bình định các chư hầu khác, ổn định non sông, từ hoảng cuối đầu trời tư, mày chậm chăm chú liền một chỗ, hào khí trở nên nặng nề, trương lãng như kiến bò trên chảo nóng đúng là hoàng đế không gấp thái giám đã gấp, sau nửa ngày từ hoảng mới ngẩng đầu lên nghiêm nét mặt nói. Trương tướng quân tại hạ cả gan hỏi một câu không biết tướng quân muốn Bình Định Trung Nguyên tự lập phế để làm vương hay là Bình Định chưa hầu ủng hộ hán thất, nói xong hai mắt của hắn nhìn chầm chầm về phía trương lãng, trương lãng cũng bắn ra tinh quan nhìn chầm chầm về phía từ Hoãn rồi cắn răng hữu lực đáp, có thể ủng hộ thì ủng hộ không thể thì phải phế, Sắc mặt của từ Hoãn biến chuyển tán ra sát cơ, khuôn mặt của hắn lộ vẽ phức tạp mấy lần rồi muốn đứng thẳng lên nhưng sau đó nhìn lại hắn nói. Tuy Hoảng nghe vô cùng chói tai nhưng ít ra tướng quân cũng là người thẳng thắn không giống như Lý Thúc Quách tỷ trong miệng lúc nào cũng nhân nghĩa nhưng động ra là giết người phóng hỏa muốn hoãn quy thuận tướng quân. Đơn giản thôi chỉ cần thắng lôi đao trong tay của Hoàng Từ Hoãn sẽ bán mệnh cho tướng quân một lời đã nói quyết không hối hận. Được, trương lãng hét lớn, khuôn mặt lộ ra vẻ khen ngợi hoàn toàn không để ý tới chuyện mình có thể thắng đối thủ hay không. Vậy được rồi chúng ta bắt đầu liền thôi. Từ Hoãn chống tay đứng lên, bình tĩnh nói. Nào biết trương lãng lắc đầu không đồng ý, hiện tại không được, từ hoảng kinh ngạc, tại sao không được, trương lãng chỉ thân thể của từ hoảng mà mỉm cười, thương thế của huynh còn chưa tốt lên, ta không thể động thủ, từ hoảng há hốc mồm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn trương lãng hảo cảm tăng lên gấp đôi, ngoài miệng thì mỉm cười nói, không sao trương phu nhân dịu thủ hồi xuân hiện tại đã tốt rồi hơn nữa theo mổ xem trương tướng quân cũng bị thương không nhẹ có đúng không, trương lãng còn muốn nói điều gì sắc mặt của từ hoảng trở nên cương ngạnh. Trương tướng quân không cần nhiều lời, bắt đầu đi, trương lãng sững sờ tuy nhiên thấy hắn kiên quyết như thế thì khẽ gật đầu, Dương Dung lo lắng nhìn về phía trương lãng và từ hoảng trong mắt ngập tàn vẻ khó hiểu và lo lắng, sau đó ưng vệ nhanh chóng lui thành một vòng tròn, trương lãng tiếp nhận đao thép trong tay của Dương Dung trực chỉ vào trong trường, từ hoảng ở trong trường ngang nhiên nhìn trương lãng mày rậm không khỏi nhảy lên, trong đôi mắt hiện ra vẻ u ám, sau nửa ngày hắn đã hạ quyết tâm dứt khoát đứng thẳng thân hình đi vào trong trường. Trương lãng thủ thế nói, công minh mời, từ hoảng nhẹ nhàng múa lôi đao nhất thời kình phong bắn ra các bay đá chạy sau đó cắm thanh đao xuống mặt đất hai tay ôm quyền rồi nói, trương tướng quân quá cẩn thận rồi, đao trong tay của hoàng không ra thì thôi đã ra thì nhất định phải có máu trở về, nói xong hai mắt chăm chăm nhìn trương lãng khí thế bắt đầu tăng lên, chương 58, sát khí. Mọi người đều nghi hoặc nhìn trương lãng xem hắn có phản ứng gì rõ ràng trận này không phải là đỏ sức bình thường ít nhất phải có một người bị thương mới phân thắng bại. Trương Lãng cũng sững sờ mà nhìn thân thể cường tráng tạo từ Hoãn tụ tập khí thế giống như núi non trùng điệp lôi đao lóng lánh hào quang giống như có thể khai thiên bổ địa. Khí thế bắt đầu tràn ngập bốn phương tám hướng, là sát khí. Trương Lãng kinh hãi tại sao Từ Hoãn lại có sát khí với mình? Từ Hoãn thấy mặt mũi của Trương Lãng tràn ngập kinh ngạc đang nhìn mình thì trong lòng phức tạp hít sâu một hơi mà từ từ nói: bắt đầu đi. Trương Lãng bỗng nhiên phát hiện ra trong mắt của Từ Hoãn có một vẻ bất đắc dĩ. Hắn thâm ý cười nói, công minh mời, từ hoảng cũng không khách khí, chân đá một cái, lôi đao nghiêng sang bên cạnh, hai tay nhanh chóng nắm lấy chuôi đao trực chỉ về phái trương lãng động tác vô cùng nhẹ nhàng, thế như xét đánh lôi đình, bay lên trận pháp, trương lãng đoạn tuyệt tạp niệm hoàng thiết đại đao nơi tay, lòng cùng với tâm địa tương dung bốn phía thoáng cái trở nên bình tĩnh, từ hoảng than nhẹ nói, trương tướng quân không cần cố kỵ ra tay đi, ngữ khí cứng rắn vang lên. Trương lãng lui về phía sau hai bước chân trái cắm xuống đùi phải vượt qua, hoàng thiết đại đao múa thành một đường vòng cung ưu mỹ cuốn thẳng tới nếu như một kích này đâm trúng thì chắc chắn đối phương sẽ bị chém thành hai khúc, từ hoảng kinh ngạc không ngờ khí thế của trương lãng lại lớn như thế, nếu như là bình thường hắn sẽ đón đỡ một đao bá đạo của trương lãng nhưng hiện tại thương thế nổi lên, đành phải cố kỵ vung đao bảo vệ những nơi yếu hại trên người, đương đương, một hồi thanh âm va chạm vang lên, hai cánh tay của trương lãng rung lên miệng vết thương làm cho hắn đau, Từ Hoảng nhăn mày rậm lại không thể tưởng được lực cánh tay của Trương Lãng không thua mình bao nhiêu, tuy nhiên lôi đao vẫn đánh từ trên xuống dưới lưỡi đao vốn cứng bây giờ bỗng nhiên trở nên mềm mại, thân đao nhẹ nhàng lay động, mũi nhọn bắn ra bốn phía, theo nhiều góc độ thẳng bức tới vị trí yếu hại của Trương Lãng, Trương Lãng thấy từ Hoảng hóa thành mềm mại nhưng cũng không chủ quan mượn lực lôi đao của đối phương thuận thế lui một phen về phía sau hai bước hoàn thiết đại đao hoành ngang trước ngực đao khí bắn ra bốn phía. Mà hai con ngươi thì như hổ báo chăm chú nhìn đao màn phía trước Trong mắt của Từ hoảng hiện ra vẻ kinh ngạc Từng chiêu của hắn không phải là tuyệt sắc Nhưng mỗi lần dùng ra đều khiến cho đối phương liên tục lui về phía sau khó Mà tiếp nhận mũi nhọn trương lãng có tinh thần như vậy Thật là đáng phục Tuy trong đầu của hắn lóe lên suy nghĩ Nhưng trong tay không ngưng trệ nửa phần Đao phong trùng trùng điệp điệp tấn công trương lãng Bỗng nhiên tất cả ánh đao hợp thành một thể Hướng thẳng về phía trương lãng bắn tới Trương lãng nhạy cảm lúc này phát hiện ra tình thế vô cùng tinh tế, hắn thấy từ hoảng biến đổi chiêu số, lập tức gặp nguy không loạn, nghiêng người đồng thời hoàng thiết đại đao vung lên, chăm chú bảo vệ chỗ hiểm của mình, không cho từ hoảng tiến tới gần nửa bước, đương đương đương, ba hồi thanh âm va chạm vang lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía, từ hoảng giống như là mảnh hổ xuống núi một khi chiếm được tiên cơ thì càng trở nên chủ động, lôi đao gào thét sinh gió, có chứa sắc thái lôi đình. Trương lãng hai tay huy động hoàng thiết đại đao trái phong phải cản một bước cũng không nhường. Hai người trong vòng một phút đã đấu với nhau 3-40 chiêu, cho thấy tốc độ nhanh đến thế nào. Lúc này trương lãng một đao không tốt sơ hỏ lộ ra từ hoảng làm sao có thể bỏ qua cơ hội lôi đao bay vút mà tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh khí thế như cầu vòng. Nào biết đây là kế dụ địch của trương lãng hắn thấy từ hoảng trúng kế thì thân ảnh cứ thế mà chặn lại, hoàng thiết đại đao bay múa tấn công thẳng tới bụng dưới của tho tốc độ như ánh sáng. Từ hoảng kinh hải lôi đao quay trở lại thủ, khó khăn lắm mới né qua chiêu này của trương lãng, hai người đồng thời tách ra, hiệp đầu tiên đánh đã ngang tay, dương dung và ưng vệ ở bên cạnh xem thì kinh ngạc và lo lắng vô cùng, chúa công và từ hoảng thật sự bị thương sao. Một ưng vệ thầm nghĩ nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy thì đánh chết cũng không tin đây là cuộc quyết đấu giữa hai người bị thương, từ hoảng khẽ cao mày miệng vết thương rách ra hắn giống như có cảm giác chảy máu, tuy thế trên mặt vẫn bình tĩnh như lúc đầu. Hắn cẩn thận cầm chặt lôi đao trong tay, cánh tay khẽ run run, xem ra cuộc đấu kia hắn đã dùng sức quá độ, cho thấy thực lực của trương lãng không hề kém hắn, mà trương lãng nhẹ nhàng thở phì phò, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và thán phục nhìn thân thể cường hãng của từ hoảng tràn ngập khí phách của cường giả. Quả nhiên đây là một nhân vật rất giỏi, nếu như là bình thường không phải mình nhất định phải thua sao, vết thương ở vai phải đã bắt đầu vỡ ra mà nhúng máu nếu như cứ tiếp tục thì người khác cũng sẽ biết. Hai người đứng yên đối mặt nhìn nhau, từ hoảng như một tòa thâm sơn cao ngất bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy hiểm trở, mà trương lãng lại như bảo táp yên lặng đứng ở nơi đó bất kể là ai cũng cảm nhận được khí thế cường hãn trên người của hắn. Gió bảo ẩn chứa bên trong, thời không bỗng nhiên bất động, mọi người khẩn trương ngừng thở, hai mắt nhìn chầm chầm vào trong trường, nửa ngày sau hai người bỗng nhiên gầm rú lên một tiếng, cầm lấy vũ khí dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới đối phương. Không có tiếng binh khí va chạm không có thanh âm thảm thiết hai người dùng một tư thế kỳ quái gián sát vào nhau ai cũng không có chút biểu lộ nào. Dương Dung và Triệu Vũ đều che kín cái miệng nhỏ, khuôn mặt thất sắc, trong nhất thời trở nên ngây người. Mà mọi người nhất thời chóng ván ai cũng không ngờ tình thế lại trở nên như vậy. Ở trong trường từ Hoãn dùng tay nắm lấy chui đao đem trường đao dán vào cánh tay sắt, để ngang trên cổ cẩu Trương Lãng. Dưới ánh nắng nhàn nhạt chỉ cần hắn khẽ ấn một cái tin rằng Trương Lãng sẽ chết oan uổng mà Trương Lãng thì hoàng thiết đại đao lại đặt ở dưới bụng của Từ Hoảng chỉ cần dùng lực sẽ cắt vào, hai người vẫn không nhúc nhích cứ đứng kỳ quái như vậy bốn mắt phát ra hỏa hoa kịch liệt, đến lúc này Trương Lãng mới phát giác ra Từ Hoảng thật sự có ý muốn chết mình lôi đao lạnh lạnh, đôi mắt lạnh lẽo phức tạp nhìn mình, chương 59, thu phục Từ Hoảng. Trương Lãng bỗng nhiên hiểu ra vừa rồi tại sao lại như vậy xem ra hắn biết giả tâm của mình, không đành lòng nhìn thấy hắn thất nguy nan mà hắn sợ dĩ hạ thủ không được là vì mình đã cứu mạng hắn nắm được suy nghĩ vi diệu của hắn, trương lãng đột nhiên buông trường đao xuống mặt đất, bình tĩnh nhìn từ hoảng sau đó nhắm mắt lại. nếu như ngươi muốn giết ta, thì đây là cơ hội tốt bằng không sau này sẽ không có nữa. trương lãng đánh bạc đánh bạc, ánh mắt của mình đánh bạc cả tính mạng của mình. từ hoảng toàn thân chấn động hàm răng lách cách trung động hắn nhìn trương lãng bình tĩnh và kiên định, thì nhất thời không biết phải làm áo cho phải nếu như hắn thực sự giết trương lãng thì phải ở tình trạng lưỡng bại câu thương. nhưng lúc này trương lãng bỏ cuộc thì hắn thật không đành lòng. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà đáng chắc nói, tại sao, tại vì trong những người ta gặp phải chỉ có huynh mới có thể giết Trương Lãng, thanh âm của Trương Lãng vô cùng bình tĩnh, từ hoãn chết lặng hai lông mày nhăn lại thành một đường thống khổ nói, tại sao tại sao phải như vậy, Trương Lãng bỗng nhiên mở hai mắt ra lúc này hai mắt trở nên kiên định hùng hổ dọa người, tại sao à, tại vì trật tự cũ không thể phá vỡ, thời đại mới sẽ tới, đây là quy luận là đạo lý, từ hoãn trung mạnh thân hình hai mắt trở nên ảm đạm. Chẳng lẽ đây thật sự là thiên ý, trương lãng vỗ cánh tay rộng lớn của từ hoảng hắn có phần tổn thương mà nói, đúng thế thiên ý không thể trái nếu như mà nghịch thiên đi sẽ bị trời tru đất diệt. Đang lúc nói chuyện trương lãng tự nhiên đem lôi đao của từ hoãn rút xuống cổ mình, dù sao có thanh đao ở trên cổ ai cũng không thoải mái, hai mắt của từ hoãn trở nên vô thần ngưng tụ nhìn trương lãng, bỗng nhiên hắn nói. Trương Tướng quân từ hoãn xin tướng quân, nếu như hắn thất có thể phò thì thỉnh tướng quân giúp đỡ kiệt lực, nếu như vô lực xoay chuyển trời đất thì xin tướng quân cũng dùng muôn dân thiên hạ làm trọng. Trương Lãng kích động nhìn Từ Hoãn, Từ Hoãn trung nghĩa động tình đây mới là anh hào tam quốc hắn dùng sức gật đầu kiên định nói: "Công minh cứ yên tâm, điều thứ nhất Trương Lãng phải làm là cố gắng vì muôn dân trăm họ." Từ Hoãn kích động không nói nên lời bỗng nhiên hắn lui về phía sau, hai gối quỳ xuống ôm quyền dập đầu, Từ Hoãn bái kiến chúa công. Trương lãng tiến lên đỡ hắn dậy tâm tình kích động vỗ vai một câu mà hưng phấn nói, công minh thật là tốt quá, từ hoảng thấy trương lãng hưng phấn mà trở nên kích động không thôi trong mắt hổ ánh lên lệ quan, có lẽ mình đã đụng phải một bá nhạc rồi một tưởng có lẽ cũng nhanh chóng trở thành hiện thực, trương lãng ơi là trương lãng một nhân vật truyền kỳ như thế chắc chắn sẽ không phụ khát vọng của mình, ở bên ngoài mọi người cuối cùng cũng tỉnh lại, triệu vũ đập bộ ngực mà nói, ca ca lợi hại, lừa gạt được một cao thủ siêu cấp, hình như còn mạnh hơn cả tiểu vũ, thật là vô cùng khủng khiếp, lúc này ưng vệ cũng lấy lại tinh thần, thấy Trương Lãng thu phục được cao thủ hạng nhất thì đều vui mừng, Lữ Tường đau khổ nói, "Chúa công từ hoãn lợi hại như vậy, hắn gia nhập xong huynh đệ mổ không phải không có cơm ăn sao?" Trương Lãng cười sảng khoái nói, "Sẽ không đâu, các ngươi yên tâm đi." Từ Hoãn cũng biết Lữ Tường nói đùa hắn lớn tiếng cười nói, "Ha ha, các ngươi thê thảm rồi." Lúc này Dương Dung cuối cùng cũng đi tới, lần này nàng bị hù cho sợ hãi liền nói Lão công chúc mừng chàng, có một hổ tướng tương trợ, ha ha, trương lãng lại cất tiếng cười sang sản, bởi vì cười dữ quá nên tác động vết thương trên chân, đau đến gào thét, dương dung vội viện trương lãng, quan tâm hỏi, lão công, huynh có sao không, trương lãng cười hị hị hai tiếng, cố làm ra vẻ kiên cường nói, không sao không sao, nhưng mà cơ mặt co giật đã bán đứng hắn rồi, dương dung táo kỉnh trừng mắt, trách mắng, thiệt tình, chưa thấy qua hai kẻ bị thương không cần mạng như vậy. Trương Lãng lại cười hề hề, cùng từ hoảng liếc nhau, sau đó nháy mắt với Dương Dung, nói, là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, vết thương cỏn con thế này tính cái gì? Dương Dung dở khóc dở cười, bỗng dùng bàn tay nhỏ nhăn đập mạnh vào vết thương của Trương Lãng, không thèm để ý tiếng heo tru lên. Nàng rất là đắc ý nói, có phải là không đau? Đàn ông chắc là không sợ đau không sợ khổ chứ ha? Của, sao sắc mặt huynh khó coi thế? Ồ! Đừng nói là da mặt rút gân à nha, trương lãng đau đến mặt nhăn nhúng, tựa như da quyết khô, mồ hôi lạnh lăn dài xuống, đôi mắt quán giận liếc dương dung cười tươi như hoa, hắn chỉ lo suyết xoa hút gió, triệu vũ cười thanh khách, nhìn trương lãng há to mồm đủ nuốt cả nắm tay, biểu tình rất là đặc sắc. Nàng giống như xem con khỉ diễn trò vậy, hơn nửa ngày trương lãng mới thở hỗn hển, cười khổ nói, hình như vết thương lại vỡ ra rồi, à, trương lãng vừa thốt lời thì dương dung, triệu vũ cùng kinh ngạc. Sốt ruột luống cúng chạy lại xem vết thương, trương lãng thấy hai nàng cúng quýt tay chân thì nghiêng đầu nhìn từ hoảng, mắt tràn đầy đắc ý, người kia cười khổ đáp lại, mặt tràn đầy vẻ, khâm phục. Lúc này trương lãng bỗng nghĩ tới một vấn đề, hỏi, công minh, không phải ngươi dùng một cây búa khai sơn à? Từ khi nào đổi nghề sang dùng đao vậy, từ hoảng thông thả nói, bẩm chúa công, hoảng ở trên lưng ngựa dùng chiến phủ, đánh bộ chiến thì thích dùng đại đao, Ồ. trương lãng hiểu ra, hóa ra là như vậy. Lúc này Trương Lãng thấy trời đã khuya, trước kêu Dương Dung giúp mình và từ hoảng bôi dược, sau đó tìm một nơi để nghỉ tạm, ngày này đoàn người rốt cuộc đi ra khỏi núi to liên miên. Tiếp theo lại đi hai ngày, một đường đi bộ đến Tàu Dương huyện, vốn Trương Lãng là muốn quay trở lại Hoàng Nông, Nam Hạ xuyên qua vùng Tam Hào, lại trèo qua Quần Sơn Sừng sững, tiếp theo từ biên giới Hoang Lương Kinh Châu quay trở lại Hoài Tứ. Nào biết lý giác, quách tỷ quả là độc ác vô cùng đuổi theo hiến đế cắn chết không nhả. Hoàng nông, giáp huyện là vùng hào sơn hiểm địa, các quan ải hiểm yếu đều có trọng binh canh gác, phòng thủ nghiêm ngặt. Thêm vào đoàn người của hắn mục tiêu quá lớn, từ hoãn lại bị không ít lính thiểm tây nhận biết. Bất đắc dĩ đám người chỉ có thể quay lại đi hướng tàu dương. Bên hiến đế mỗi ngày đi cực kỳ chậm, chỉ tới ngày hôm trước mới rời khỏi tàu dương, hướng đến Thành trì. Chương 60, thôn xóm hoang vu. Lại thêm hắc ưng vệ mới nhận được tin tức. Phủ Dương Sơn đám phản tặc hồ tài, Lý Nhạc nhận được xá chiếu văn thư của thiên tử thì vui mừng không xiết. Tiếp theo thề sống thề chết nguyện trung thành với Triều Hán, vì biểu đạt quyết tâm, chúng điều động mã bộ ba quân chuẩn bị qua Hoàng Hà Hộ Giá. Hôm đó chuyện tại đại lý trang bị phục kích không nghe thấy tin đám tướng sĩ hoàng tự, điển vi bỏ mình, Trương Lãng thế mới thở dài nhẹ nhõm, khiến Trương Lãng cảm thấy giật mình nhất là tiên phong bộ đội Vu cấm của Hạ Hầu Đôn, lĩnh 3.000 kinh kỵ binh. Hai ngày trước đã vượt qua Lạc Hà thẳng tiến tới Lạc Dương. Nếu tính thời gian thì đêm hôm qua hoặc chừng hôm nay là đã tới Lạc Dương rồi. Từ Lạc Dương đến Thằng Trì, lấy tốc độ của Kinh Kỵ khoảng chừng 2, 3 ngày mà thôi. Đến lúc Tàu quân tới nơi thì hắn nguy khốn rồi. Thật không ngờ tốc độ hành quân của vua cấm nhanh dữ vậy, hơn nữa tin tưởng Tàu quân sẽ không chỉ là tiếp nhận hiến đế rồi chịu dừng tay. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chúng sẽ vượt qua Thằng Trì, đi Hoàng Nông. Tiến quân Trường An. Nhận định rằng chúng sẽ tại vùng Tào Dương cùng Lý Giác, quách tỉ sinh ra trận kịch chiến quy mô lớn, bởi vì chỉ có như thế thì Tào Tháo mới tăng thêm sức nặng trong lòng hiến đế, do đó tại hình thức đè ép đối thủ, đem có năng lực cản trở giảm xuống thấp nhất, cuối cùng thành công dời đế đến Hứa Xương, đạt tới mục đích kèm thiên tử lệnh chưa hầu, cộng thêm tùy tay tiếp nhận mấy vùng quan trung, có thể nói là một hòn đá chúng nhiều con chim, nhìn theo tình hình hiện nay thì Tào quân có tố chức Chiến tướng mô sư phân phối, tuyệt đối không phải lý giác, quách tỷ có thể địch lại, lại thêm thủ dương sơn hồ tài, lý nhạc giúp đỡ, hai mặt giác công, tin tưởng quách tỷ rất nhanh sẽ lùi khỏi võ đài lịch sử mạc hán, hoàn thành sứ mạng quan vinh của mình, nghĩ đến đây, trương lãng bỗng cảm giác sống lưng lạnh toát, ăn ngủ không yên. Hắn nhanh chóng đặt quyết định, mạo hiểm sẽ bị quân lý, quách phát hiện, thẳng tiếng hào sơn, một đường vất vả. Phát hiện không ít thiểm Tây quân tại trọng trấn cửa ải tuần tra dựng trạm gác. Đứng trên chỗ cao nhìn, thỉnh thoảng phát hiện cờ bay phấp phới danh trại liên miên, mọi người đi đường vòng xa xôi, chuyên chọn nơi núi hoang rừng vắng heo hút, hoặc là ban ngày nghỉ trong hang núi, đêm mới tức bước đi, mấy ngày trốn chui trốn nhủi mọi người ốm đi nhiều. Hắc ưng vệ còn đỡ, mấy người khác chân ai cũng nổi bọc nước, vừa đau vừa ngứa. Trương lãng thấy mọi người bộ dáng chật vật. Vốn tưởng kiếm con ngựa thay đi bộ, ai biết thứ này còn quý hơn mạng người, là vật vô giá, đều bị thiểm tây quân cướp sạch hết. Thảm nhất là mã tràng. Trương Lãng từ xa trơ mắt nhìn mấy con ngựa tốt trong mã tràng chẳng những bị thiểm tây cướp đi mà còn chịu đánh. Muốn kiếm được ngựa chẳng khác nào nằm mơ, mọi người chỉ có nước tự chế ra xe đẩy, một đường cẩn thận di động. Hai ngày sau, Hào Sơn đã ngay trong tầm mắt, vượt qua quần Sơn Tam Hào, lại bơi qua Lạc Hà. Trèo qua tầng lĩnh mạch hùng nhĩ phục ngưu các núi là tiến vào địa giới lưu biểu. Đến lúc đó tuy chưa nói tới ngênh ngang mà đi, nhưng dù sao cũng yên lòng chút. Hôm nay vào giữa trưa, đám trương lãng ở trong một quán trà nhỏ bên cạnh đường lớn nghỉ ngơi chốc lát. Quán trà chỉ có vài cái ghế đen thùi lùi miễn cưỡng có thể ngồi lên. Tiếp theo là một lò thang cộng một gian nhà lục sụt. Hai bên nhà có cây to chọc trời nhưng đã bị khô héo, không có cành lá che đậy. Quán trà càng có vẻ lưu siêu. Chủ quán là một ông lão đầu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, lưng còng lụng khùng, chạy qua chạy lại đôi khi ho vài tiếng, từ hoảng vừa uống một ngụm rượu ông già bưng lên, chưa nuốt vào bụng đã kìm không được phun ra, mắt lóe tia giận dữ. Gã định vỗ bàn đứng dậy, chợt thấy ánh mắt đáng thương mà sợ hãi của ông lão, đành nuốt xuống lửa giận, trên mặt gã treo nụ cười bình tĩnh, nói, ông gì ơi, rượu của lão cũng quá khó uống rồi. Không phải ta nói chứ bên trong ít nhất hòa hơn phân nửa là nước. Hôm nay may là gặp thiếu gia nhà ta, nếu là người khác chỉ sợ quán của lão không mở được nữa. Ông lão từ khi đám người trương lãng tiến vào thì thấy ai cũng cầm bình khí trong tay, mặt lạnh lùng, sớm bị hù tim đập thình thịt rồi. Lúc này nghe từ hoảng nói vậy, ông lão thở dài nói, các vị khách quan có điều không biết. Không phải tiểu lão đầu muốn vậy. Chỉ là đầu năm nay khó qua cuối năm, ngày ngày hoang vắng. Thêm vào đêm hôm trước đến một đội quan binh lại cướp lại dếp. Tiểu lão đầu vì kiếm miếng cơm nên đành ra hạ sách này. Nói xong mặt lão đã giàn dụa nước mắt. Triệu vũ thấy thế dân lên lòng thông cảm. Từ trên người lấy ra hết đồng tiền bỏ trên mặt bàn. Nàng vẽ mặt thương hại nói. Lão gia gia, mấy thứ này ta cho lão đó. Ông lão vô cùng cảm kích. Mắt tỏa sáng nhìn đồng tiền trên bàn nhưng ngại không dám cầm. Dương dung thấy thế, dịu dàng cười nói. Lão bá, đây là trả tiền trà rượu. Ông lão còn muốn nói cái gì, lúc này trương lãng lên tiếng, lão bá cứ nhận đi, thuận tiện ta muốn hỏi lão một việc, ông lão thế mới run run cầm đồng tiền bỏ trong ngực, sau đó cảm kích nói, lão gia cứ hỏi thẳng đi, tiểu lão đầu biết cái gì sẽ nói hết ra, trương lãng ý bảo hắc ưng vệ cầm cái ghế lại đây, rồi miễn cười nói, lão bá, ông nói đêm hôm qua có đội quan binh đến là sao, ông lão thấy trương lãng hỏi việc này thì bỗng đánh trùng mình, mắt lóe ti kinh sợ, lão bi thương nói, Lão gia có điều không biết. Đêm hôm trước canh một, không biết từ đâu đến một đội quang binh, vào thôn xong cướp bóc từng nhà. Không chỉ vậy, thấy đàn ông hơi có sức khỏe chút là cưỡng ép nhập ngủ, thấy con gái trẻ tuổi là cưỡng hiếp. Bọn chúng đâu phải là con người, còn không bằng cầm thú mà, nói đến đây thì ông lão đã khóc không thành tiếng, mọi người tâm tình nặng nề an ủi ông lão. Triệu vũ thì trợn tròn mắt, bộ dáng tựa như cọp cái, trương lãng cau mày nói. Vậy tại sao lão bá còn ở đây? Tại sao không rời khỏi nơi hỗn tạp này? Ông lão bất đắc dĩ ngồi trên ghế thang vãn, không qua ra chuyện như thế có thể đi đều dọn đi hết, để lại một số người muốn đi mà chẳng được. Đa số đều là tuổi cỡ như lão đầu đây, lại không có tiền, nhưng rồi ông lão biểu tình biến vui vẻ, nói, nhưng có đồng tiền của lão gia, lão đầu chuẩn bị lập tức rời khỏi đây ngay, trương lãng gật đầu, sắc mặt bắt đầu biến trầm trọng, chương 61, gặp lại lưu bị, Dương Dung vui vẻ nhìn ông lão hớn hở rời đi, sau đó mê mang nhìn Trương Lãng, hỏi, lão công, đang nghĩ cái gì vậy? Trương Lãng hít một hơi, căm hận nói, không ngờ quân đội Lý Thúc sẽ vô nhân đạo như vậy. Ta bỗng hy vọng quân đội của Tào Tháo có thể sớm vết qua cho rồi. Dương Dung định lên tiếng treo chọc thì bỗng trên đường lớn vang tiếng trầm đục, từ xa tới gần, như sấm đánh liên tục, Trương Lãng và từ hoãn biến sắc mặt, quay sang nhìn nhau, hai người thấp giọng kinh hô, là đội kỵ binh. Triệu Vũ biến sắc mặt nói, là quân của Lý Thúc Hả, từ Hoảng Bình tỉnh Đáp, rất có thể. Chúng ta trước tiên núp rồi nói sau, mọi người vội vàng trốn vào hai bên đường chính, sau đó cẩn thận nhô đầu ra, không dám đánh giá đội kỵ binh bay nhanh tới, tiếng chân rậm rạp như ti chấp cuồng phong quét qua, khiến người thấy cực kỳ nặng nề. Mọi người cố chịu đựng tiếng binh tai nhức ốc, đợi đội kỵ binh qua tới một nửa mới dám ló đầu ra nhìn lén, trương lãng vẽ mặt chấn kinh nói. Là đội kỵ binh của Tào Tháo, Dương Dung và Triệu Vũ cùng kinh hô. A, Trương Lãng cười khổ nói, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. May là bên cạnh đường lớn có một cái khe cực sâu, thêm vào tiếng của đội kỵ binh quá lớn cho nên không bị người phát hiện. Từ hoảng thân hình chấn động, mắt nhìn chầm chầm từng kỵ binh cưỡi ngựa lướt qua, gã nhỏ giọng nói, xem chúng đi đường thì tuyệt đối không phải chỉ hành quân. Ai cũng tinh thần phấn chấn, sắc mặt nghiêm trọng, hơn nữa không mang theo trang bị phụ trợ tất nhiên là đi đến chiến trường. Xem ra tàu quân biết được chỗ này có quân lý thúc, ra kỳ binh định đánh cho trở tay không kịp, hơn nữa xem tình huống thì đội chủ lực chiến đấu của Hạ Hầu Đôn đã thẳng tiến tàu dương huyện, cách đội kỳ binh tối đa không hơn 200 dặm. Bởi vì chỉ có như thế thì lỡ như đội kỳ binh bị vây hãm còn có thể cầm cự tiến lên, trong mắt trương lãng tràn đầy khen ngợi. Từ hoảng từ một đội kỳ binh thấy ra nhiều vấn đề như vậy, quả là một vị tướng tài. Từ Hoảng tiếp tục bình tĩnh nói, trận chủ chiến của tàu quân chắc sẽ không đặt ở dưới chân núi Hào Sơn. Đặc điểm của khinh kỵ binh là tính cơ động mạnh, ẩn quốc đột xuất, dễ dàng đánh bất ngờ. Đội này đi tất nhiên là muốn kiềm chế hai cánh quân lý, quách, hoặc là đánh loạn phòng bị sắp đặt bình thường của đối phương, để tiện cho chủ lực xuất kích. Lúc này đội kỵ binh tàu quân đã đi qua hết, chỉ để lại trên đường bốc cho bụi bay đầy trời. Trương lãng bò ra, lắc người dính đầy bụi đất, bình tĩnh nói. Mặc kệ thế nào, trận đại chiến giữa Tào Tháo và Lý Thúc, quách Tỷ là chắc chắn sẽ xảy ra. Hiện nay con đường duy nhất của chúng ta là nhanh chóng rút về Giang Đông. Mọi người đều đồng ý gật đầu, việc sau đó không đơn giản như Trương Lãng nghĩ. Buổi chiều hai ngày sau, khi Trương Lãng trèo qua phía đông hào sơn nam lăng đạo, hai bên vách đá treo leo, hình thế hiểm yếu, sơ sẩy một cái là sẽ tan xương nát thịt ngay. Chính giữa chỉ có một con đường núi nhỏ hẹp, từ dưới chân kéo dài tới trước. Một bên là vách núi hiểm yếu, một bên là vực sâu vạn mét. Đám trương lãng lại quẹo qua một góc cua, mới định thở ra một hơi chợt phát hiện không xa một cửa cốc mơ hồ có tốt năm tốt cờ bay phấp với, doanh trướng ẩn hiện. Hơn nữa tiêu lâu cao ngất, có người ở bên trên đi qua đi lại, cả đám đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ sự kinh sợ trong mắt đối phương. Chẳng ngờ Tào Tháo mưu tính đến tận đây, ngay cả chỗ rừng sâu núi thẳm thế này mà cũng có binh sĩ canh gác hoàn toàn chặn mỗi con đường từ Quan Trung đi Trung Nguyên. Đang lúc Trương Lãng tiếng cũng khó mà lùi cũng nan thì hiển nhiên binh sĩ trên tiêu lâu đã phát hiện bọn họ. Lớn tiếng kêu gào. Tiếp theo trong sơn cốc vang tiếng hét to. Người tới là ai? Nếu không ngoan ngoãn thuận theo thì chờ ăn cung tiễn. Dương Dung giật nhẹ tay áo Trương Lãng. Lão công, chúng ta quay về đường cũ đi. Tầm bắn cung tên không tới đây được đâu. Bất ngờ là Trương Lãng lại lắc đầu nói. Không, ta trước thử xem có thể lừa được chúng không. Trương Lãng hắng giọng, lớn tiếng hét với Sơn Tốc, "Các vị quân gia tuyệt đối đừng bắn tên. Chỉ bởi vì bên ngoài có chiến tranh nên thảo dân chạy trốn, dẫn theo người nhà chạy tứ xứ trốn tới đây, hy vọng các vị đại gia bao dung cho." Lính gác hét to nói, "Quay về đường cũ đi. Nếu còn tới mấy bước thì sẽ coi các ngươi là thám tử, giết không cần hỏi." Ai, từ hoãn thở dài, nhẹ lắc đầu. S Mờ ra hết hy vọng rồi. Biết rõ đối phương nhân số không nhiều, Nhưng địa thế như vậy một phu đương quan vạn phu mạc khai. Trương lãng đành bất đắc dĩ cười khổ duỗi tay, chỉ còn nước chuẩn bị quay về rồi tính tiếp. Lúc này khóe mắt Trương lãng ngắm thấy trên lá cờ bay phấp với lờ mờ có chữ lưu, lòng hắn máy động, vội hỏi, quân gia, Thảo Dân hỏi một chút rồi đi ngay. Chỗ này là vị tướng quân nào canh gác vậy, tên lính cáo gắt quát, là lưu bị tướng quân canh gác yếu địa, a vừa nghe là lưu bị thì Trương lãng mặt mày hớn hở không nghĩ tới Lưu Bị vài năm bạc tin nhưng lại sa sút đến tận đây, có lẽ hy vọng quay về Giang Đông toàn đặt trên người ông. Trương Lãng mừng rỡ hét lên, vậy ngươi còn không nhanh thông báo một tiếng. Tại hạ và Lưu Bị tướng quân chính là bằng hữu thâm giao, lính gác hừ mũi, giọng cực kỳ khinh thường nói, đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ. Trương Lãng bỗng nặng nề hừ hai tiếng, nói, tiểu binh không có mắt, lát nữa Lưu Bị đến thì ngươi chờ ăn roi đại bản đi. Rồi hắn bỗng dùng sức hả họng kêu to Lưu Bị, ngươi còn không ra sao, thanh âm vang vọng trong sơn cốc thật lâu không tan, binh sĩ nóng nảy nhưng trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc, nhìn bộ dạng của đối phương giống như thật sự quen biết Lưu Bị. Nếu lỡ thật như hắn đã nói là bằng hữu thâm giao của Lưu Bị, kết quả chịu thiệt vẫn là chính mình, không bằng đi thông báo một tiếng, nếu thật có việc này thì sẽ không thiếu tiền thưởng. Nếu là không có thì xử lý mấy người kia cũng không muộn, nghĩ vậy, binh sĩ biến cực kỳ cung kính nói. Đại danh của các vị là gì? Để ta đi thông báo một phen, Trương Lãng xoay tròn mắt, kiêu ngạo nói, ngươi chỉ cần nói là Chi Thanh thì hắn sẽ biết ngay. chương 62, Trương Phi Quang Vũ Lúc này Lưu Bị đang ở trong Trung Quân vùi đầu uống rượu, cùng ngồi với ông tất nhiên là Trương Phi, Quang Vũ. Lưu Bị vẫn giống như năm đó, chẳng qua bước vào giai đoạn hoàng kim đời người, trên mặt thêm phần tan thương và trầm ổn, ngồi bên dưới Trương Phi một tay cầm bát to, một tay cầm bình rượu lớn, chân đạp ghế, uống ừng ực, hình tượng thật là phóng khoáng. Chỉ thấy gã uống vài bát thì mặt đỏ tới mang tai, râu ri dính đầy rượu, ý say dâng lên, gã bực bội hét to, hay cho tào gian tặc, ca ca tốt xấu có công phạt giặc khăn vàng, những năm nay vì hắn nam chinh bắt chiến, không ngờ tên này đáng ghép như vậy, sai ca ca tới vùng núi hoang đồi vắng chim không sinh trứng để thủ cửa ải cái quỷ gì, còn nói gì mà có thể trở thành kỳ binh, giúp lý giác trở tay không kịp. Ta Phi Trương Phi oán hận phun bãi nước bọt, cầm bát rượu lại uống ưng ực, lưu bị nâng lên chén rượu ngừng giữa không trung, đôi mắt mông lung, biểu tình lạc lỏng. Ông nói, cửa ải đường núi hiểm trở này một chia thành hai, đông có thể đến Lạc Dương, tuyến đường 200 dặm, sơn thế hùng vĩ, đường khó đi. Hai có thể nam hạ vượt qua quần sơn Tam Hào, chạy thẳng Kinh Châu, đích xác là trọng địa chiến lược. Vốn chỉ cần một vị tướng canh gác là được, nhưng Tào tướng quân đố tài lại khiến ba huynh để chúng ta lĩnh một ngàn binh sĩ thủ tại đây. Bị không thì không sao, chỉ tiếc cho hai đệ đệ võ dũng, sợ là sau này không có ngày dương danh, nói xong uống cạn một hơi chén rượu, nặng nề thở dài, quan vũ ngồi trên ghế, khít mắt vượng, tay vuốt râu dài, khuôn mặt đỏ rực không cho là đúng, y nói, đại ca, đã lúc nào rồi mà ngươi còn nói lời như vậy? Theo tiểu đệ thấy thì lời của tam đệ rất đúng. Lấy quân lực của tào tướng quân, Mình đánh ám toán, lý giác, quách tỷ tuyệt đối không phải là đối thủ, còn cần gì để người thủ cửa ải quái quỷ chứ, cứ như vậy không phải là cách, đại ca luôn không được trọng dụng, không bằng bắt đầu từ con số không. Trương Phi nghe lời của quan vũ oán giận đập bể bát, mắt báo trợn trừng, nóng nảy như dẫm phải lôi, gã ồm ồn, ồn nói, nhị ca nói đúng. Ta đây cũng không chịu nổi loại ngày ước ức như vậy nữa, lưu bị không có biểu thị gì, chỉ im lặng nhìn chén rượu, thở dài rồi lại than ngắn. Trương Phi và Quang Vũ không biết ông đang nghĩ gì. Người trước buồn bực cầm lấy bình rượu nốc ừng ực, người sau lần nữa nheo mắt phượng cúi đầu suy tư. Lúc này có binh sĩ vào thông báo nói, bẩm lưu tướng quân, trên đường núi phát hiện mấy người, trong đó có người tự xưng là Chi Thanh, bảo rằng là bạn thâm giao của tướng quân. Chi Thanh, lưu bị ngẩn ra, sau đó biến sắc mặt, mừng như điên nói, mau mau mời vào, lính gác vân dạ, cung kính rời đi. Trương Phi có vẻ buồn bực nói, đại ca. Chi Thanh này là ai vậy? Lưu bị hít sâu, khuôn mặt hiền hậu xẹt qua vẻ quái lạ, mất nửa ngày mới thành khẩn nói với Trương Phi, Dực đức. Chi Thanh tức là tên chữ của Trương Lãng, thánh thượng tân phong trấn nam đại tướng quân chắc ngươi biết chứ. Quan Vũ bỗng mở mắt vườn, đôi mắt bắn tia sáng, không thể kiềm chế kinh kêu, là hắn. Lưu bị khẳng định đáp, không sai, chính là hắn. Dù là Quan Vũ hay Trương Phi đều nghe ra nổi hưng phấn trong giọng của ông, Quan Vũ ngừng động tác vuốt râu Vẻ mặt lĩnh ngộ hỏi Lưu Bị, hắn đến làm cái gì? Không lẽ là, Lưu Bị khẳng định gật đầu, không sai, ha ha ha. Chẳng phải tào tháo hận hắn tận xương tủy sao? Tiểu tử này tự đưa lên cửa, thật là trời ban cơ hội tốt. Đại ca, có cần đem hắn, trương lãng làm động tác chặt đầu, hưng phấn nhìn Lưu Bị. Lưu Bị ở trong đại trại đi qua đi lại, không ngừng xoa tay, mắt lúc sáng lúc tối, bỗng nhiên ông dừng bước, vẻ mặt chính nghĩa nói. Đại trượng phu có việc làm được, có việc không thể. Trương lãng là bậc anh hùng, ba huynh đệ ta sao có thể giết chết anh hùng chứ? Quang vũ sốt ruột, bậc dậy khỏi ghế, thân hình vạm vỡ tỏa ra sát khí cường đại, cực kỳ đáng sợ. Y nóng nảy nói, đại ca, thời cơ không thể mất, qua đi rồi nó sẽ chẳng đến nữa. Nếu áp giải hắn đến Lạc Dương thì sẽ được trọng thưởng, nói không chừng là cơ hội phát triển hùng mạnh và thoát khỏi tào tháo, lưu bị vẻ mặt cực kỳ do dự. Trong lòng dậy dụ kịch liệt, Trương Phi hét to bảo, ca ca, đừng nghĩ nữa. Ngươi chỉ cần lo dẫn Trương Lãng đến, ta và nhị ca chuẩn bị người, một phen bắt lấy tên này. Lúc này ngoài đại trại vang dọng binh sĩ truyền báo, Lưu tướng quân, đã mang khách nhân đến. Lưu bị vội vàng bắt lấy Trương Phi, quan vũ chuẩn bị rời đi, nửa ngày mới mở miệng, trước nhìn xem tình hình rồi nói sau. Ba người sửa sang lại y phục, ra lều nên đón, Trương Lãng có tiểu binh dẫn dắt rất nhanh đi qua đường núi gập ghềnh, vào cửa sơn cốc, trước sơn cốc có hai khối đá to chặn, giáng vách đá là tiêu lâu đơn sơ dùng gỗ dựng thành, mặt trên có binh sĩ đi qua đi lại. Thang lầu chính là bên cạnh tiêu lâu dựa vào vách đá. Tiếp theo hai bên dùng hàng rào gỗ vây quanh, bên ngoài là vực sâu không đáy, chỉ có chính giữa một đường nhỏ, xuyên qua hai khối đá to, quanh co khúc khuỷu luồn vào trong, đi qua cửa cốc, tầm mắt rộng rãi. Vài chục cái lều trắng liên miên nhấp nhô, Sắp xếp chỉnh chu trật tự Chính giữa là doanh trướng chủ soái Gián sát cảnh vách đá hiểm trở là Mấy trăm binh sĩ mồ hôi như mưa Dùng khúc gỗ tạo ra nhà gỗ Mấy thứ linh tinh để phòng ngự Lúc này có ba người đi tới Chính là ba huynh đệ Lưu Bị Lưu Bị bước vội nghênh đón Bắt chặt cánh tay Trương Lãng Tươi cười rạng rỡ nói Chi Thanh lâu không gặp Biểu hiện khá là nhiệt tình Trương Lãng cũng cười nói Huyền Đức Huynh phong thái không thua gì năm đó Thật là đáng mừng Lưu bị lắc đầu ngoài ngoại, vẻ mặt khốn khổ, thở dài nói, Chi Thanh đừng cười bị. Ngày đó cùng là dưới tay người, hôm nay Chi Thanh đã là chủ nhân hai châu mục. Mà bị thì vẫn tầm thường bèo bọt, sao không khiến người nảy lòng cảm tháng. Trương Lãng An ủi nói, huyền Đức Huynh cần gì thở dài, kim lân không phải vật trong ao, vừa gặp gió mây sẽ hóa rồng ngay. Chỉ cần tới thời cơ thích hợp, tin tưởng huyền Đức Huynh sẽ dương cánh chim ưng, một bước lên mây, như diều gặp gió. Bỗng dưng vang lên tiếng hừ nặng nề, hừ, mọi người thấy màn tay rung động, cảm giác như đá đè sét đánh ngực nặng trịch, chương 63, hiến kế. Trương lãng kinh ngạc nhìn người đứng bên phải lưu bị lên tiếng. Chỉ thấy đối phương cao thước tám, đầu báo mắt ưng, râu hùng hàm én, lưng hùng vai gấu, chính là Trương Phi, gã trừng mắt báo với hắn, bộ dáng như muốn ăn sống nuốt tươi, Trương lãng có chút buồn bực nhìn lại, không biết mình sai ở chỗ nào lại thấy quan vũ đứng cạnh túng chặt tay trương phi mắt phượng liên tiếp ra dấu sau đó nhẹ cười với trương lãng y híp mắt không hành lễ nói đại nhân không cần đặt ở trong lòng thái độ cực kỳ kiêu ngạo trương lãng nhìn thấy hết biểu tình của hai người tất nhiên biết tại sao họ sẽ như vậy hắn cố ý thở dài nói xem ra vân trường và dực đức rất không hoan nên tại hạ vậy được rồi lãng từ biệt tại đây ngày sau có duyên gặp lại nói xong hắn cố ý dẫn mọi người đi lướt qua Trương Phi bỗng dũi cánh tay hổ, như cột trụ chặn trước mặt Trương Lãng, gã thô giọng nói, muốn đi. Không có cửa đâu, lúc này Lưu Bị sốt ruột quát Trương Phi, tam đệ, không được vô lễ, tiếp theo ông cười nói với Trương Lãng, chi thanh đừng trách, giật đức thô lỗ như thế đó, Trương Lãng bỗng xa sầm mặt, lạnh lùng trừng Lưu Bị, hắn nói, chỉ sợ huynh đệ các ngươi đang nghĩ cách áp giải ta đi chỗ tào tháo chứ gì, kỳ thực Trương Lãng định mượn đường núi Nam Hạ, đã sớm đề phòng Lưu Bị một bước này cứ nghĩ ông một lòng muốn dựng lại triều Hán, bây giờ rơi đến tình trạng buộc phải thủ cửa ải, chắc chắn không cam lòng, sẽ tìm mọi cách phát triển mình, tới khi ấy chỉ sợ rằng thật sự không từ thủ đoạn. Trước kia hắn ở trên mạng có xem nhiều bình luận liên quan đến Lưu Bị, gần như đều phê bình Lưu Bị không đáng một đồng. Nói ông hư tình giả ý là ngụy tiểu nhân 10 phần 10. Mọi người nói vậy tất nhiên có lý của nó, hắn không thể không đề phòng một bước. Bây giờ trước tiên nói ra bước này biểu thị hắn đã chuẩn bị rồi. Tiếp đó lấy tâm tính do dự, làm việc dây dưa, cái gọi là tấm lòng từ bi của Lưu Bị thì tất nhiên sẽ có điều kiên dè, không dám đối phó hắn. Quả nhiên, ba người Lưu Bị vẽ mặt mất tự nhiên, sáu con mắt nhìn chầm chầm mặt trương lãng, không khí thoáng chốc biến căng thẳng. Lưu Bị thấy tình hình không đúng, sốt ruột cụ hai tiếng, mặt biến sắc, vung tay áo quay đầu, cố ý ra vẽ giận dữ bị oan uổng nói, chi thanh tại sao nói vậy? Ngươi xem bị là hạng người gì, lại bôi nhọ ta như vậy. Cũng cho ta còn đem ngươi xem thành bằng hữu, thật khiến người quá đau lòng, nói xong ra vẻ khổ sở. Nếu không phải lời nói xuất phát tận đáy lòng, vậy tài diễn kịch của ông thật là quá lợi hại. Nhìn Lưu bị bộ dạng bóp cổ tay vô cùng đau đớn, trương lãng vẽ mặt đầy xin lỗi. Hắn nói, huyền Đức Huynh xin đừng giận, là lãng một phút hồ đồ mới nói ra lời như thế, xin đừng để ở trong lòng. Kỳ thực khi thốt lời này thì trong lòng Trương Lãng cười bể bụng, thế rồi mọi người đi vào danh trướng Trung Quân, Lưu Bị mời ngồi, giới thiệu vài người xong, Trương Lãng ngồi vào vị trí mới rồi của quan Vũ. Trừ hai nàng dương dung, triệu vũ ra, mấy người khác ở sau lưng hắn dàn thành hàng, Trương Lãng vì để Lưu Bị yên lòng, còn chuẩn bị quan bom cho Tào Tháo, nên làm bộ trầm tư hỏi, tại sao huyền đức ở đây vậy, Lưu Bị vung tay ý bảo Trương Lãng dùng trà, một bên cố nâng cao tinh thần nói. Tào tướng quân cùng phản tặc Lý Giác, quyết tỉ đại chiến trong nay mai, đặc biệt ra lệnh ba huynh đệ bị lĩnh binh tại đây canh gác cửa ải quan trọng, để đề phòng phản tặc xuất binh tập kích Lạc Dương, lời này nghe thì không có chút vấn đề, khiến người cho rằng Tào tháo tin tưởng ba huynh đệ Lưu Bị. Nhưng Trương Lãng hiểu rõ về ba người thì tất nhiên biết ẩn ý trong đó. Lấy tâm lý kiêu hùng của Lưu Bị, sao có thể cam tâm im lặng được, hắn cố ý thở dài thường thường, nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Huyền Đức Huynh và Dực Đức, Vân Trường đều là Hổ tướng đương thời, Tào Tháo lại không hiểu đạo dùng người, khiến tại Hạ thấy vô cùng thương tiếc, quả nhiên, trong mắt Lưu bị hiện lên nhiều bất mãn và bất đắc dĩ. Ngay cả thô lỗ như Trương Phi, kiêu ngạo như Quan Vũ, trên mặt hai người lộ vẻ thất vọng, Lưu bị bỗng đứng thẳng dậy bước nhanh tới trước mặt Trương Lãng, giọng điệu kích động nói, lấy tài đức của Chi Thanh thì tất nhiên thấy ra tình cảnh hiện nay của ba Huynh đệ bị đây. Xin tiên sinh đừng làm như người xa lạ, chỉ điểm bến mê, kéo bị và huynh đệ một phen, bị ở đây tạ ơn. Trương lãng cố ý khó khăn gật đầu, mắt thì chăm chú quan sát vẻ căng thẳng của lưu bị, cười thầm, hắn từ từ nói, việc này hơi khó xử, đợi ta ngẫm nghĩ kỹ đã. Nói xong hắn cố ý cúi đầu suy tư, trong lều im lặng, đồng hồ các từng giọt rơi thời gian từng chút một trôi qua, lưu bị thấy trương lãng còn chưa tỏ thái độ, bắt đầu sốt ruột, bỗng lùi ba bước hành đại lễ. Giọng ông nức nở nói, tiên sinh hãy cứu bị đi, trương lãng cảm giác có hai ánh mắt sắc bén như kiếm đâm vào mình, là trương phi, quan vũ biểu tình giận dữ. Trương lãng cảm thấy nguy rồi, không dám làm quá mức, nếu không khiến quan vũ, trương phi cùng nổi điên lên thì là chuyện rất đáng sợ, hắn vội đứng dậy, nhanh tay lẹ mắt dìu lưu bị, nói, huyền đức không cần như vậy, lãng đang suy nghĩ, lúc này trương phi tức giận bước ra khỏi hàng, mắt báo trợn tròn, giận dữ nói. Đại ca đừng cầu tên này, trực tiếp trói lại thì sợ gì hắn không nói ra, Lưu Bị vừa tức vừa vội, định của trách Trương Phi thì nghe Trương Lãng reo lên, ta nghĩ ra rồi, Lưu Bị mừng không xét, bắt lấy cánh tay Trương Lãng, cực kỳ hưng phấn hỏi, là cách gì? Trương Lãng cười nói, chẳng phải hiến đế đến Lạc Dương sao? Huyền Đức có thể tới Lạc Dương, trước gặp Chu Tuấn Đại Nhân, kể ra công tích ngày trước, lại nói tình cảnh hôm nay, sau đó biểu thị trung thành với Triều Hán. Chu Đại Nhân làm người công chính, tất nhiên sẽ nhắc tới ngươi ở trước mặt Thánh Thượng, hơn nữa huyền Đức Huynh chẳng phải là hậu nhân của Trung Sơn tỉnh Vương Lưu Thắng, huyền tôn của Ngài Hán Cảnh Đế sao? Có thể tăng can đảm nhắc với hiến đế. Chỉ cần tra tông bạc, hiến đế tất nhiên sẽ nhận ngươi quy tông. Vậy thì chẳng phải là huyền Đức Huynh sẽ, hì hì, nói đến mặt sau trương lãng đắc ý cười hì hì không ngừng, ba người lưu, quang, phi thì mắt sáng ngời, ai nấy nét mặt mừng như điên. Lưu bị kích động nói năng lộn xộn, la to mình ngu quá đi, chương 64, xuôi về Giang Đông. Trương lãng nhìn mà cười vỡ bụng. Hắn tùy tiện nghĩ cách đã khiến Lưu bị mừng như điên, đấm ngực dậm chân, thật là quá buồn cười. Thấy sự việc đã xong xuôi, hắn chuẩn bị từ biệt rời đi, nên biết rằng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, ở lâu một phút là thêm phần nguy hiểm. Cho dù Lưu bị thật là người nhân nghĩa cao rộng thì khó bảo đảm bên dưới không lộ ra tin tức. Lưu Bị thấy Trương Lãng định đi tất nhiên là mọi cách giữ lại, nhưng gặp hắn dứt khoát phải đi thì đành thôi, nhìn đoàn người Trương Lãng dần khuất xa khỏi tầm mắt, Lưu Bị thở dài một tiếng. Nhưng nghĩ tới việc mới rồi Trương Lãng đã nói, trong lòng ông nổi lên hưng phấn, cảm giác như không lâu sau sẽ dương cánh chim ưng, hoàn thành đại trí, chúa công, những người này là ai? Từ khi Trương Lãng bước ra khỏi lều trung quân của Lưu Bị thì có một nho giả bộ dạng hơi kiêu căng đi theo, Lưu Bị quay đầu lại, mặt đầy ý cười nói. Hiến hòa, người có điều không biết, người này chính là thánh thượng tân phong trấn nam tướng quân Trương Lãng, hiến hòa chính là tên chữ của giảng ung, gã biến sắc mặt, kinh ngạc nói, chúa công, chẳng phải Tào tướng quân hận Trương Lãng tận xương tủy sao? Đây chính là cơ hội tốt, tại sao dễ dàng thả hắn đi? Có thể lệnh cho hai người quan vũ, Trương Phi dẫn theo thuộc hạ nhanh đuổi kịp, bắt lấy Trương Lãng, lưu bị vốn còn chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp, nghe thế thì không vui bảo, không được. Để người khác biết thì chẳng phải sẽ cho bị là hạng tiểu nhân tráo trở ư, giảng ung suy tư nửa ngày, mặt lộ nụ cười quái lạ nói, nếu đã thầy thì không bằng sai người khoái mã báo cho hạ hầu đôn cùng phái người đuổi theo, quan vũ mắt phượng liếc giảng ung, vẻ mặt không cho là đúng, biểu tình kiêu ngạo nói, cần gì làm chuyện đầu trộn đuôi cướp. Đây không phải hành vi đại trượng phu nên làm, không bằng để ta và nhị đệ mang người đi bắt giữ đám trương lãng dễ như trở bàn tay, nếu không thì cứ cho đi đi. Lưu Bị gật đầu, nói, nhị đệ nói rất đúng. Trương Lãng có ơn với Bị, sao có thể kêu Bị xuống tay được chứ? Giảng ung thở dài, gật đầu, không nói gì nữa, lùi sang bên. Lưu Bị ngoái đầu nói với Quan Vũ rằng, việc hôm nay để những người biết chuyện phải giữ kín bí mật. Quan Vũ chấp tay, không lưng nói. Vâng thưa đại ca, Lưu Bị thế mới đầy trí khí nhìn quần sơn đại xuyên. Mây khói lượng lờ, lòng gợn sóng phập phòng, cánh chim tung bay, lên như diều gặp gió. Ngạo nhìn không trung. Ông mong chờ sớm tới ngày mình có thể rồng bay lên trời, phát triển kế hoạch lớn, tường vân vạn dặm. Lúc này trong mắt lưu bị bỗng có cảm xúc bể nghệ chúng sinh, liếc thương sinh, mơ hồ có khí chất vương giả. Nếu trương lãng nhìn thấy tình huống này, không biết sẽ có cảm tưởng gì đây. Một ngày sau, đám trương lãng leo trèo đi tới ngọn núi cao nhất Tam Hào, Thanh Cương Phong. Thanh Cương Phong độ cao so với mặt biển là 1900 thước, tuy không cao lắm nhưng thêm vào Tam Hào cao sơn tuyệt cốc. Quanh co khúc khủyểu, hình thế hiểm yếu, nổi tiếng hiểm trở. Càng là thiên nhiên bình chướng từ thiểm Tây, quan trung đến Hà Nam, Trung Nguyên, mà hào sơn là đường thủy chia Hoàng Hà, Lạc Hà. Lên thanh cương phong Bắc thiếu, Hoàng Hà cốc thâm lưu cấp, đồ sộ. Phọng Nam, Lạc Hà uống lượng, cực kỳ tuyệt đẹp, trương lãng đứng trên đỉnh núi, mặt gió mạnh cuốn tóc mai lướt qua, lòng nổi hào hùng, hắn chỉ vào Lạc Hà hưng phấn lớn tiếng nói, mọi người nhìn thấy không? Cái đó chính là lưu vực Nam Bộ Hoàng Hà, Lạc Hà. Chỉ cần chúng ta vượt qua Lạc Hà là có thể Nam Hạ Kinh Châu, chuyển quay về Giang Hoài, tất cả đều bị nổi hưng phấn của Trương Lãng lây nhiễm, Triệu Vũ nghiêng cái đầu nhỏ, ngọt ngào cười nói, Triệu Vũ cũng rất muốn nhanh lên trở về, tới lúc đó có thể gặp Đại Ca, Văn Cơ, Điêu Thiền và Hoàng Nhi tỷ tỷ. Còn có hàng sương, hàng tuyết, Trương Lãng trong mắt tràn ngập sương mù, vì Triệu Vũ gợi lên nỗi nhớ nhà lòng vô cùng nhớ nhung các mỹ nhân trong nhà văn cơ tài tình văn nhã mi hoàng hiểu thư lễ nghĩa điêu thiền trong thanh tú có mỹ cốt lại còn hàng sương kiều, hàng tuyết diễm càng nghĩ hắn càng hận không thể mọc cánh bay trở về chân đứng không yên hắn khí phách kêu chúng ta đi, mọi người vân dạ bỏ qua mệt mỏi theo bước chân trương lãng tiến lên một ngày này mọi người rốt cuộc vượt qua núi non trập trùng mi nga lạc hà đã ở ngay trước mắt lúc này tình hình bỗng biến căng thẳng Mỗi đường cửa ải đều tăng binh sĩ gấp đôi, nghiêm ngặt kiểm tra truy hỏi. Đường lớn đầu phố thỉnh thoảng có binh sĩ đến đi tuần tra, trương lãng thầm kêu không ổn, dẫn người đi đường vòng. Nhưng mấy ngày sau tình hình không thay đổi, đối phương có xu hướng tăng thêm. Vùng lạc hà bổng dân xuất hiện rất nhiều binh sĩ tào tháo, vô cùng cẩn thận dò xét, mọi người ở trong một rừng cây khẩn cấp bàn bạc, một hắc ưng vệ vội vàng trở về, sắc mặt khá là khó xem, gã nói, chúa công. Lần này nguy rồi. Tào Tháo dường như biết chúng ta sẽ đi từ đây qua vậy. Không nói tới cửa ải trạm gác hiểm yếu đều có trọng binh canh gác. Ngay cả thôn nhỏ cũng trú đóng tàu binh. Hơn nữa từ đội trưởng đến binh sĩ hình như đều cầm bức tranh. Đối với đàn ông hơi cao to chút là so chiếu điều tra. Hắc ưng vệ báo xong tin tức biểu tình lo lắng nhìn Trương Lãng. Trương Lãng hít sâu một hơi. Đối với Tào Tháo ngày càng lợi hại cảm thấy da đầu mắt lạnh. Hắn im lặng nửa ngày sau mới thắc mắc hỏi. Tào Tháo đã đến Lạc Dương, hắc ưng vệ biểu tình kỳ lạ nói, theo tin vừa nhận được thì hình như phải ngày mai mới tới Lạc Dương, sắc mặt trương lãng càng xanh, nói, hạ hậu đôn đó không khả năng lợi hại như vậy, đoán được tung tích của chúng ta, từ hoảng luôn im lặng không lên tiếng bỗng nói ra câu kinh người, có phải là lưu bị để lọc tin tức, mọi người kinh sợ, trương lãng mồ hôi chảy ròng nói, chắc là không đâu, triệu vũ hừ lạnh, dù nàng mặt phải thô áo gai mà vẫn lộ nét dễ thương yêu kiều. Nàng vẽ mặt kinh thường nói, có quỷ mới biết hắn làm hay không? Trương lãng nghe triệu vũ và từ hoảng nói vậy, tâm lý dao động nhưng hắn vẫn bình tĩnh ngẫm nghĩ. Hắn nói, tuân du là nhân vật cực kỳ lợi hại, có lẽ là hắn đoán được tung tích của chúng ta cũng chưa biết chừng. Trương lãng lại hỏi, vậy ngươi biết nơi này ai lĩnh binh không? Hắc ưng vệ lắc đầu, đáp, không rõ lắm, chương 65, tào binh tới. Trương lãng không chút suy nghĩ nhảy dựng khỏi tảng đang ngồi, mặt âm trầm nói, tào binh đã tới. Chúng ta nhanh rút, một đám người đứng dậy lựa đường trốn đi. Hắc ưng vệ nhanh chóng tiêu diệt dấu vết, đề phòng bị phát hiện, đi ra rừng cây nhỏ, vượt qua ngọn đồi nhỏ, trước mắt rộng rãi hơn, nhưng trương lãng vui không nổi. Bởi vì hắn thấy không chỉ là bình nguyên liên miên đồi núi không ngừng, còn có không ít doanh trướng trải rác, cờ xí phần phật, tiếng hét ngựa hí không dứt bên tai, địa hình chỗ cao còn có thể thấy mười tiêu lâu dựng thẳng, thêm vào phong hỏa đài liên kết một đường. Bắt chặt mỗi một con đường quan trọng hạ lưu lạc hà, trương lãng kinh sợ biến sắc mặt, thầm kêu khổ không thôi. Bất đắc dĩ hắn đành chọn quay về trong rừng, lúc này từ hoãn gấp lời nói, chúa công, tình hình không ổn. Đoàn người chúng ta mục tiêu quá lớn, không bằng tách ra, do mấy huynh đệ dụ đi binh sĩ canh gác, rồi chúa công và hai phu nhân lặng lẽ lẻn qua, trương lãng lắc đầu từ chối, quả quyết nói, không được, xem chỗ này tào quân có ít nhất trên ngàn tên sao có thể dẫn đi hết chứ? Hơn nữa làm không tốt sẽ bị vây đánh. Nơi này toàn là đồi núi bình nguyên, chỉ cần có trục trịch là lính gác trên cao sẽ phát hiện ngay, khi đó càng khó thoát đi. Lúc này lữ khoáng chen ngang nói: chúa công cứ yên tâm, chỉ cần chờ tới ban đêm là lính gác sẽ yếu đi nhiều, phạm vi trinh sát hạn hẹp. Hơn nữa ta và đệ đệ giỏi về bắn, thêm vào bản lĩnh của nhiều huynh đệ, giải quyết lính gác xong dẫn đi chủ lực đội chiến của tàu binh. Để chúa công nhân cơ hội xuyên qua thì cũng được đấy chứ. Trương lãng từ chối ý tốt của Lữ khoáng, nói, vẫn không được, như vậy thì các ngươi sẽ gặp nguy hiểm vô cùng lớn. Lữ khoáng có chút kích động nói, chúa công, xin hãy tin tưởng thuộc hạ. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức mình, trương lãng hít sâu một hơi, vỗ vai huynh đệ họ Lữ, cảm thán nói, lãng có tài đức gì mà có thể được các huynh đệ hết sức trợ giúp như vậy. Nhưng làm thế thì chẳng phải là đẩy các ngươi vào nước sôi lửa bỏng các ngươi đem tại hạ xem là chúa công, lãng lại có bao giờ không coi các ngươi là huynh đệ chứ? huynh đệ họ lữ, đám hắc ưng vệ cực kỳ cảm động, từ hoảng liên tục gật đầu, rất là tán thán. huynh đệ họ lữ nhìn nhau, bỗng quỳ trên mặt đất, kích động cầu khẩn nói, chúa công, hãy ra lệnh đi. trương lãng mắt quét tới quét lui trên người lữ khoáng và lữ tường vài vòng, thấy họ biểu tình kiên quyết, đôi mắt tràn đầy cầu xin, trong lòng hắn bị rung động vì quyết tâm sắc đá của họ. Lòng nổi lên cảm giác xót xa, cảm giác như tráng sĩ đoạn cổ tay vừa đi không còn nửa về, dương dung, triệu vũ cũng rung động túng chặt cánh tay trương lãng, chỉ mình từ hoảng trầm giọng nói, chúa công, xin đừng lòng dạ đàn bà, huống chi huynh đệ họ lữ võ công mạnh mẽ phản ứng nhanh lẹ, cho dù nhiệm vụ thất bại cũng có thể an toàn rút lui, trương lãng kích động nâng hai người dậy, mắt đầy cảm kích nhìn họ, thật lâu sau hắn mới nói, từ khi huynh đệ các ngươi đi theo ta tới nay mới bao nhiêu ngày. Một đường đi đều là chật vật chạy, chịu khổ mệt nhọc, thật là út tức cho các ngươi. Lãng biết ngươi là vì tốt cho ta. Lần này đi rồi dù thế nào các ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải bình yên quay về Giang Nam. Trương lãng ở đó chờ các ngươi trở về, tới khi ấy lại cầm tay nhau nâng cốc trò chuyện. Mắt lử tường đẫm lệ, có chút nghẹn ngào nói, ân tình ưu ái của Chúa Công. Huynh đệ ta thật không biết làm gì báo đáp, khuôn mặt lử khoáng cũng co giật, nhưng đầy kiên quyết nói chú công cứ yên tâm đi. hai huynh đệ ta đã sớm thề nguyện theo ngươi chinh chiến một đời, tuyệt không thay đổi. bây giờ mới chỉ bước ra bước đầu, sao có thể cứ thế đi luôn? trương lãng hít một hơi sâu, nặng nề gật đầu. đối mặt ly biệt đau xót này, làm sao hắn không buồn bã cho được? anh hùng của đại nặng tình trọng nghĩa, ngay cả huynh đệ họ lữ không có tên trong lịch sử cũng là như thế. lần này đi dụ địch, tình hình dữ nhiều lành ít. Làm sao huynh đệ họ lữ không biết chứ? Nếu lỡ sơ sẩy sẽ là kết cuộc hồn lìa khỏi xác. Điều này khiến hắn sao chịu được đây? Không nói đến hiện tại họ có da có thịt, cho dù lúc chơi tam quốc quần Anh, dù có bắt lấy một tiểu tướng vô danh thì hắn không muốn để người ta chết chút nào, cứ lần lượt thả, huống chi là người trung thành với mình đâu. Có phải là mình đã quá lý tưởng hóa thế giới trong lòng rồi, lòng hắn dân trào nhiệt huyết thật lâu không thể bình tĩnh kích tình lắng động lần nữa thiêu đốt. Chỉ có qua gió mưa bão táp thắt ấn thì mới là huynh đệ đáng tin trong đời. Trương lãng thở hắt ra ngực trầm buồn, trịnh trọng nói, các ngươi dụ địch là thứ yếu, ưu tiên là phải nghĩ tới làm sao giữ mạng đã. Ai, chúng ta nên tìm chỗ an toàn đợi trời tối đi. Trương lãng bỗng cảm thấy lòng ngực rất nặng nề, không nói nổi nữa, bèn đề nghị như thế, mọi người ở trong rừng cây rậm rạp, cành lá tươi tốt ẩn nút. Vừa lúc có tiếng bước chân của một đội lính gác đi xa. Tất cả cùng thở ra một hơi, trời dần tối đen. Dường như phối hợp hành động đêm nay của trương lãng, trên trời mây đen dày đặc, đừng nói là trăng sáng, ngay cả ngôi sao cũng không thấy đâu, gió thổi rất mạnh. Đứng trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, đồi núi bình nguyên ánh lửa tựa như hàng hà ngôi sao sáng ngời. Huynh đệ họ lữ và hai hắc ưng vệ đã đi hơn nửa canh giờ, không biết tình hình ra sao. Trong lòng mọi người như đè nặng khối đá lớn, gần như nghẹt thở. Trong lúc không khí trầm buồn bất an nặng nề đè trái tim mọi người thì trương lãng mắt sắc rốt cuộc phát hiện tàu doanh dần có biến đổi. Cùng lúc đó, Triệu Vũ cũng cực kỳ hưng phấn nũng niệu nói, lãng ca ca, trong tàu quân doanh hình như xảy ra biến đổi. Người xem ánh đuốc bỗng nhiên hình thành như hỏa long bắt đầu di chuyển ra ngoài. Đây là từ đầu đêm tới giờ tàu quân có động tĩnh lớn như thế, chắc là lửa khoáng. Lữ tường thành công hấp dẫn sức chú ý của chúng rồi Tiếp đó tàu quân bắt đầu đuổi theo Từ hoảng cũng bình tĩnh gật đầu Nói hơn nữa tính toán theo chiều dài ngọn đuốc Thì quân địch xuất động quân tối đa không hơn một hiệu nhân mã Chính là nói Tàu quân xuất động đại khái 7 Trăm người truy sát huynh đệ họ lữ Lần này chính trương lãng cũng cực kỳ kinh ngạc nói Đám lữ khoáng rốt cuộc làm cái gì Lại khiến tàu quân xuất động một hiệu nhân mã đi bắt Chẳng ngờ từ hoảng miễn cười rằng đây cũng là điều thuộc hạ cực kỳ khó hiểu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet. Com.